À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là tinh viêm thần sứ ở phần trước thì như ta đã biết Hứa Thanh và đội trưởng đã tiến vào trong viêm nguyệt uh, đại vực để có thể tiến hành cái đợt săn bắn thần vực của bọn họ ở đây thì chúng ta có thể phân biệt ra đến là Hứa Thanh thì có cái uh, lệnh bài tư cách săn bắn cho nên chỉ có hắn mới có tư cách gọi là lĩnh thưởng thôi còn đội trưởng có vẻ như là chỉ vào đây để cắn nuốt các cái thứ ở trong thần vực cho nên hắn sẽ hỗ trợ cho Hứa thanh nếu có thể thì đạt được cái danh hiệu huyền thiên thần tướng hay gì đó ở phần trước thì chúng ta cũng biết đấy là các cái cấm khu ở trong cái đại vực này có thể nằm tự do nhưng cũng có thể nằm trong lãnh thổ của một cái cái cái, cái cao tầng nào đó của viêm nguyệt tộc và Bọn họ được lệnh phải mở cấm khu lãnh địa tư nhân của mình ra để cho đám người kia tiến vào đó để có thể rời núi. Và phần trước như chúng ta đã biết, Hứa Thanh và đội trưởng có vẻ như đang tiến vào một cái cấm khu có rất là nhiều gọn thần sơn ở đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thời gian trôi qua rất nhanh đã và 7 ngày. mỗi ngày đều có người tham dự săn bắn chạy đến do tan biến trong cấm khu nhưng cũng có người lựa chọn rời khỏi thế nhưng kỳ dị chính là số lượng cấm sơn bên trong không hề có biến hóa quá lớn có chút không thú vị ở trong tòa cung điện lơ lửng trên cấm khu tên quý tộc viêm nguyệt xem trò vui nọ hả hơi một cái rồi lắc đầu cùng lúc đó Ngay khi hắn cảm nhận trò vui này có vẻ nhàm chán, thì trên màn trời trăm dặm bên ngoài cấm khu, thân ảnh của hứa thanh và đội trưởng gấp rút chạy đến. Bọn họ một đường, ngựa không dừng vó, rút cuộc sau bảy ngày đã chạy đến mục tiêu lần này. Mà cấm sơn trên đỉnh đầu hứa thanh cũng từ hai tòa biến thành ba. Hiển nhiên là trên đường có chút thu hoạch nhỏ. Có hơi chậm, hứa thanh thì thảo trong lòng. Thời gian tới chậm, vậy thì tốc độ thu hoạch cấm sơn cũng chậm. hứa thanh cảm thấy là trừ phi mình có thể thu hoạch được một vố lớn bằng không muốn lấy được một trăm ngọn núi thì sợ là không đủ thời gian nghĩ tới đây hứa thanh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn tới cấm khu yên tĩnh ở xa xa trong mắt lóe lên hàn mang gạo thét lao đi đội trưởng nối gót theo sau trên mặt cũng lộ ra một tia chở mong cứ như vậy sau một nén nhang rốt cuộc hai bọn họ tới biên giới cấm khu khoảnh khắc bước vào bên trong Sương mù dị chất xoắn tới bao phủ cả hai người Trong sương mù khí tức của hứa thanh cũng theo đó mà cải biến ẩn nấp đi Động tác quán không hề phô trương mà lặng lẽ tiến lên Mỗi một lần thân ảnh hiền lộ thì đều dung nhập vào hoàn cảnh rừng rậm bốn phía Cái loại phương pháp di chuyển này nó thuộc về bản năng của hứa thanh Hắn đã sinh sống ở trong cấm khu quá lâu, giao thiệp nhiều cho nên đã dưỡng thành thói quen như vậy Mà sau khi bước vào cấm khu, dưới lực lượng bên ngoài ảnh hưởng, cấm sơn quán đã thu nhỏ lại vờn quanh trên đường đầu, tương tự như lúc ở huyền Nguyệt Phường. Nhìn thân ảnh hứa thanh lặng lẽ tiến về phía trước, trong mắt đội trưởng lộ ra một tia kỳ dị. Đây cũng không phải lần đầu tiên y nhìn thấy hứa thanh đi như vậy trong cấm khu. Nhưng lúc này, y cảm quan sát cẩn thận hơn, dần dần thân thể dịch chuyển cũng theo đó mà cải biến. Rất nhanh đã học được một chút phương pháp của hứa thanh, Cùng với hứa thanh lặng lẽ âm thầm, nhảy lên từng nhánh cây trong cấm khu để tiến về phía trước. Loại phương thức đó khiến cho bọn họ ở trình độ nhất định ẩn nấp trong bóng tối, không dễ dàng bộc lộ ra với kẻ khác. Hứa thanh vừa bay nhanh và cũng vừa phát giác được, ảnh hưởng của nơi đây đối với thần thức là rất lớn. Toàn lực tàn thần thức ra mà chỉ có phạm vi mấy trăm trượng. Đối với tù sĩ đã quen việc thần Niệm có thể quét qua bát phương là lập tức thấy rõ mà nói, thì ra phút này khó tránh khỏi, có một loại cảm giác bị hạn chế khó chịu. Về phần tiểu ảnh thì nó vẫn đang ngủ say tin tít, tạm thời không cách nào hỗ trợ được, nhưng cảm giác của hớ thanh khá tốt, cộng với việc quen thuộc đối với cấm khu, khiến hắn có thể thông qua cỏ cây bốn phía mà thu được rất nhiều tin tức, đạt được hiệu quả là có tầm nhìn gián tiếp. cho nên hứa thanh vừa di chuyển trên đường cũng vừa quan sát bốn phía chuối thấy cỏ cây và dị thú nơi đây cũng chuối tới là dãy núi xa xa cùng với một cái cung điện màu vàng lơ lửng giữa không trung cung điện nọ có một cảm giác không hòa hợp với nơi đây đại khái khả năng chính là chỗ ở của quý tộc viêm nguyệt xem ra vị đại nhân vật đó của viêm nguyệt cũng là một người thích xem trò vui đội trưởng thấp giọng truyền âm tiểu thanh à Trong bảy ngày qua nơi này nhất định đã chết không ít người, ta ngửi thấy mùi máu tươi rất đậm. Hứa thanh gật đầu, đào mắt nhìn qua hoa cỏ ở bốn phía, bên trong có một loại tên là huyết linh thảo, trạng thái sinh trưởng đặc biệt tốt. Loại cỏ này sẽ thu mùi vị tử vong mà sinh, ở đâu có tử vong thì cành lá của chúng sẽ nghiêng về phía đó. Mà trong khoảnh khắc hứa thanh nhìn tới, huyết linh thảo đầy đất khẽ động, cành lá đồng loạt chỉ về một phía, rồi nhúc nhích giống như đang hấp thu gì đó. bên trong thần thức của hứa thanh không hề có báo hiệu gì nhưng hắn phát hiện đạnh bài nê hổ ly của mình có chút chấn động hắn như có điều suy nghĩ bước chân dừng lại thuận thế ẩn nấp ở một bên đội trưởng bên đó cũng ngồi xổm trên một nhánh cây hóa thành một con nhuyễn trùng không tung tích nửa nén hương sau thì mơ hổ có tiếng rít từ xa chuyển đến hứa thanh nhào mắt lại lặng lẽ chờ đợi không lâu sau thì một đạo thần ảnh xuất hiện trong tầm mắt của hứa thanh kẻ này là thanh niên của bổn tộc viêm nguyệt tu vi linh tàng nhưng rõ ràng là bất ổn hiển nhiên trên người có thương tích và mặt lại càng là uể oải khóe miệng còn dính máu tươi trong mắt của gã có lo lắng sau khi đến gần chỗ hứa thanh ẩn nấp gã dừng lại rồi xem xét ở xung quanh nhưng không thu hoạch được gì vì vậy càng tỏ ra lo lắng hơn vừa muốn mở miệng nói gì đó nhưng vào lúc này xa xa chuyển đến tiếng vang bén nhọn xuyên kim liệt thạch ngoài ra còn có cảm giác lửa cháy mạnh xuất hiện Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh màu đỏ với biển lửa vòng quanh, gao thét mà đến, càng có giọng nói âm lãnh vang lên. Cậu tước tử, nếu như người đã để ta gặp phải, như vậy thù cũ lúc trước cũng nên tính toán rồi, ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu. Theo lời nói truyền ra thì thân ảnh của tên tu sĩ đứng sau dừng lại giữa không trung tương tự cũng là một thanh niên mà là người của viêm nguyệt huyền thiên tộc, nhưng mà lửa cháy trên người rất mạnh. Hứa thanh chưa từng gặp qua tình trạng như thế trên người tu sĩ bổn tộc của viêm nguyện huyền thiên tộc khác. Thành lình trên đỉnh đầu của gã còn có hai tòa, cấm sơn vờn quanh. Ủ cũ, tên thanh niên, khâu tước tử bị đuổi giết, nghe được câu đó trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Việc giữa ta và ngươi năm đó ai có oán đối với ai, trong lòng người cũng biết rõ. Nói xong câu đó, khâu tước tử khom người cúi đầu về bốn phía, về mặt thành kính lớn tiếng mở miệng. tinh viêm thần điện, hạ trầm linh tư, quyền trướng, tên thập trưởng, khâu tước tử, cung ngành tinh viêm thần sứ. Gã vừa nói vậy, sắc mặt của tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc truy sát lập tức biến đổi, mạnh mẽ nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà bốn phía im lặng, chẳng có bất cứ ba động gì chuyển đến. Một lát sau, sắc mặt của khâu tước tử có chút trắng bệch còn tên tu sĩ viêm nguyệt truy sát khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, Trong cung điện màu vàng giữa không trung một quý tộc viêm nguyệt dùng tay chống chán, mở mắt ra, lộ ra một tia hứng thú. Có chút ý tứ. Nói xong gã như tay nhẹ nhàng chỉ một ngón về chỗ hứa thanh đang ẩn thân. Hứa thanh thì không dám, à không muốn ra mặt. Tuy rằng lệnh bài nê hổ ly cho hắn không ngừng rung động lắc lư, phát nhiệt nóng lên, nhưng hứa thanh vẫn lựa chọn bỏ qua, hơn nữa còn tăng thêm che giấu Đối với người không liên quan thì hắn không có nghĩa vụ và cũng không cần tham dự vào. Về phần thần sứ theo như lời đối phương nói thì Hứa thành đã thành thói quen. Từ lần đầu tiên ngụy Trang thành thần ở Thánh Lan Đại Vực, hình như hắn đã có một mối liên hệ không hiểu được với cái thân phận thần sứ này. Tế Nguyệt Đại Vực là như vậy, bây giờ đến Viêm Nguyệt huyền thiên tộc cũng xuất hiện tình huống cùng loại. Hứa Thanh thấy không có gì ngoài ý muốn cả, dù sao thì hắn đang dùng lệnh bài mà Nê Hổ Ly đưa cho. Nhưng mà đối với tên tu sĩ viêm nguyệt huyển thiên tộc, toàn thân tràn ra lửa nóng và trên đỉnh đầu có hai tòa cấm sơn trước mắt, thì hứa thanh lại có chút động tâm. Cho nên nguyên bản kế hoạch của hắn là đợi hai người bọn họ kết thúc tranh đấu, mình sẽ ra tay đoạt cấm sơn. Nhưng theo vị quý tộc viêm nguyệt trong cung điện chỉ một ngón tay ra, hết thầy ý nghĩ đều bị cưỡng ép cải biến. Một ngón tay hạ xuống trong lúc im hơi lặng tiếng, che giấu của hứa thanh cùng đội trưởng lập tức bị xóa đi. thân thể đội trưởng khôi phục từ trạng thái nhuyễn trùng thành hình nhân người ngồi xổm trên nhánh cây lẩm bẩm mấy câu từ trong lòng mà thân thể của hứa thanh ở bên đó cũng từ trạng thái trong suốt biến thành ngương thực đứng dưới một tán cây thân sắc nhìn như bình tĩnh và rất thong dong nhưng trên thực tế nội tâm của hứa thanh đang ầm ầm gợn sóng cái loại cảm giác bị người ta cưỡng ép bắt được này khiến hắn càng cảnh giác hơn mà bọn họ hiển lộ cũng khiến nội tâm của hai tên tu sĩ bổn tộc kia riêng phần mình chấn động và hết sức căng thẳng tư cách một phương ở trong hoàn cảnh xấu tốc độ phản ứng của khâu tước tử tự nhiên là nhanh hơn sau khi nhìn thấy hứa thanh và đội trưởng hô hấp của gã dồn dập lập tức khom người cung kính cúi đầu bái kiến thần sứ thời điểm này bất kể trước mắt là nhân tộc hay bổn tộc thì đều không quan trọng quan trọng là thân phận của đối phương hắn thông qua cảm ứng đã xác định được việc đó đối với gã mà nói thì thân phận của đối phương có thể cứu mạng mình đây mới là trọng điểm theo gã cùng kính cúi đầu tên tuy sĩ truy sát cách đó không xa tương tự sắc mặt cũng biến đổi nhưng thần điện khác biệt làm gã không cách nào phát hiện chuẩn xác giống như là khâu tước tử nhất là dưới tình huống hứa thanh còn cố ý che giấu mặt khác thì thân phận nhân tộc của hứa thanh và đội trưởng cũng khiến đáy lòng gã dâng lên nghi ngờ mãnh liệt Gã chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói là trong tinh viêm thần điện lại tồn tại thần sứ của nhân tộc. Đối với viêm nguyệt huyền thiên tộc mà nói thì tuyệt đại đa số tộc quần trong đại lục vọng cổ đều là hạ tộc. Nhân tộc cũng nằm trong đám đó, chỉ có thể coi là nô lệ. Nếu như thực sự có hạ tộc trở thành thần sứ, thì tất nhiên sẽ phải khiến người khác chú ý. Còn nữa chính là ba tòa cấm sơn trên đỉnh đầu hứa thanh đã chứng minh một ít chuyện khác. Nếu như thực sự là thần sứ Thì làm sao có thể tới để tham gia đại săn bắn được Nhưng mà gã Không muốn đánh bạc Mặc kệ sự thật như thế nào Hai chữ thần sứ vẫn khiến nội tâm của gã nổi lên kiêng kỵ Vì vậy gã lui về phía sau một chút Nhìn chăm chăm và hứa thành Ánh mắt lập lè Muốn bỏ qua việc truy sát khâu thức tử Nhưng mà lại không cam lòng Tiếp tục ra tay thì lại không xác định được yếu tố bí ẩn Một màn này rơi vào trong mắt đội trưởng Khiến y cảm thấy rất thú vị Hai tên viêm nguyệt huyền thiên tộc trước mắt, một tên thì bái, một tên thì do dự. Bầu trời còn có người xem náo nhiệt nữa chứ. Đội trưởng ngẩng đầu ánh mắt quét qua cùng điện giữa không trung. Hứa thành cũng phiền, không để ý tới khâu tức tử bái mình, mà nhìn tới tu sĩ ánh mắt lập lẻ lạnh giọng mở miệng. Để cấm sơn của ngươi lại, sau đó rời đi. Lời hắn vừa ra, trong mắt của tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc truy sát lóe lên hàn bang, Gã ta đã nhìn ra tu vi của hỡ thanh chỉ là linh tàng và người bên cạnh cũng là như thế. Tu vi như vậy mặc dù là tương đương với gã nhưng gã là tu sĩ viêm nguyệt. Tu sĩ ngoại tộc cùng cảnh giới thì hiếm kẻ nào có thể địch lại nhất là nhân tộc lúc nào cũng a đuổi hơn một tí. Ban đầu gã rèn luyện ở vực ngoại đã từng đi qua khu vực nhân tộc đã giết và luyện không ít thứ gọi là thiên kiêu ở đó. Cái đoạn lịch sử kinh lịch đó khiến cho gã ta rõ ràng tu sĩ nhân tộc phần lớn là đều đuối như con cá ruối cho nên gã khinh miệt nhân tộc từ tận đáy lòng duy chỉ có thân phận của người vừa xuất hiện khiến cho gã do dự vì vậy gã mới tạm thời đè xuống sát ý chặt ngẩng đầu nhìn về phía cung điện màu vàng trao cao trên bầu trời khom người cúi đầu đại nhân khâu đại săn bắn của tộc ta xuất hiện thần sứ yêu cầu lấy cấm sơn đây là việc trái với quy tắc kính xin đại nhân định đoạt Lời này vừa ra thì nội tâm của khâu tước tử lộp bộp một tiếng. Sự tình mà đối phương thấy được thì tự nhiên gã cũng thấy. Mà một chiêu hỏi ý quý tộc viêm nguyệt của đối phương có thể nói là rút củi đáy nổi, rất chi là tinh chuẩn. Quy tắc của đại săn bắn là trừ phi, người có tư cách còn lại thì không thể săn vào. Đường nhiên dưới quy tắc thì vẫn tồn tại một chút phương pháp, chẳng qua là có hạn mà thôi. Trên bầu trời, ở trong cung điện màu vàng, khóa mang miệng của vị quý tộc viêm nguyệt nọ lộ ra nụ cười giọng nói kèm theo một chút uy nghiêm vang lên bên tai của đám người hứa thành. người này không phải thần sứ lời này vừa ra sát cơ trong mắt tên tù sĩ toàn thân tràn ra lực lượng viêm nguyệt cực nóng kia âm ầm mãnh liệt cả người như một tòa núi lửa bộc phát lập tức vồ tới chỗ hứa thành. nếu như thân phận khiến cho gã kiêng kỵ đã được chứng minh là không tồn tại vậy thì cấm sơn của người trước mắt gã muốn chắc rồi Chỉ là nhiều khi, sự tình phát triển thường thường lại không dựa theo suy nghĩ trong lòng của mọi người. Tên tu sĩ viêm nguyệt truy sát vừa chắc chắn lại vừa hùng hổ vọt tới. chớp mắt tới gần, thân ảnh của hứa thành dĩ nhiên đã tàn biến trước mặt gã. Gã chỉ có thể nhìn thấy một tia hàn quang chớp hiện trong ánh mắt. Khoảnh khắc tiếp theo thì đầu người bay lên. Thân hình cũng bởi vì mất đầu quá nhanh, vẫn lao về phía trước một đoạn. Nội tâm vừa xuất hiện hoảng sợ. từ trong hư vô bộc phát ra vô số sợi tơ màu đỏ bao phủ lên thân thể cả cái đầu của gã khiến cho thế giới của gã nhuộm thành một màu huyết sắc sau đó là cơn đau khổ bị thôn phệ khó có thể hình dung cùng với màu sắc thế giới nhanh chóng biến thành màu đen hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn cũng kết thúc trong thời gian quá ngắn luôn tan thành bay khói nhưng mà người đánh không lại lúc này giữa không trung trong cung điện màu vàng giọng nói uy nghiêm chậm rãi chuyển đến giống như cầu trước nói chưa xong bây giờ mới chốt lại lúc này thân ảnh của hứa thành lại hiển lộ ra mặt không cảm xúc giơ tay lên cấm sơn vô chủ của tên tu sĩ viêm nguyệt kia bị hắn hút tới vờn quanh trên đỉnh đầu hắn cộng thêm ba tòa nguyên bản nữa năm tòa cấm sơn trên đầu hắn như một kỳ quan khiến cho nội tâm của khâu tước tử bên đó nổ vang hô hấp dồn dập <cười> Một màn trước mắt đã phá vỡ nhận thức của gã, gã biết rõ sức mạnh của địch nhân truy sát mình, đối phương coi như là người nổi bật trong cùng cảnh giới, lòng dạ càng là ác độc và có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bây giờ trong tay của nhân tộc trước mắt này chớp mắt đã chết, cái loại cảm giác trung kích đó khiến cho gã có chút hoảng hốt, cho đến khi hứa thanh quay đầu quét mắt tới, đáy lòng của khâu tức tử mới run lên, lập tức cúi đầu lộ vẻ cung kính. Nhưng run rẩy trong nội tâm của gã lại càng mãnh liệt bởi vì cả cảm nhận được ánh mắt của hứa thanh có tính xâm nhập rất mạnh. Hứa thanh nhìn kỹ cái tên gọi là khâu tức tử này một chút sau khi xác định tu sĩ này đích xác không có cấm sơn mới thu hồi ánh mắt đi về phương xa. Đội trưởng cũng nhảy lên. Lúc đi ngang qua khâu tức tử nở nụ cười, vận khí của ngươi không tệ. Nói xong y đuổi theo hứa thanh, lướt đi. Nhìn bóng lưng của hai người, đáy lòng khâu tức tử dâng lên một cảm giác không chân thật Cho đến khi thân ảnh đối phương tan biến, hô hấp của gã có chút rồn rập, giống như nhớ ra gì đó, bỗng lớn tiếng mở miệng. Đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp, ta có hai kiện sự tình về nhân tộc muốn báo cho biết. Hứa thanh dừng bước chân lại, quay đầu nhìn khâu tước tử ở phía xa. Chú ấy thấy hứa thanh đã dừng lại, khâu tước tử bay nhanh tới, dừng lại bên ngoài mười trượng, cùng kính mở miệng. Đạo hữu! Trong cấm khu này có tổng cộng 27 tòa cấm sơn, nhưng mà không phải toàn bộ cấm sơn đều có thể bị tranh đoạt. Chân chính có thể bị tranh đoạt chỉ có 10 tòa. 17 tòa còn lại đã được định trước. <cười> Nói đến đây thì khâu tức tử ngẩng đầu nước mắt nhìn cung điện màu vàng trên không trung. 17 tòa cấm sơn được dự định phân phối cho một số thiên kiêu xuất chúng trong tộc quần cùng với bổn tộc của ta. Chỉ cần bọn họ đến là có thể lấy đi, không người nào dám tranh đoạt với bọn họ. Hứa Thanh không nói chuyện chờ đợi tên tu sĩ viêm nguyệt nói tiếp bởi vì những lời này không có quan hệ với nhân tộc lúc trước đối phương mở miệng Hiển nhiên cũng không phải muốn nói về quy tắc ngầm trong cấm Sơn sau đó thì sau đội trưởng hỏi một câu sau đó ta biết rõ trong 17 tòa Cấm Sơn có một tòa dự định là của đại hoàng tử nhân tộc khẩu tước tử trầm thấp mở miệng ánh mắt hứa Thành ngừng tụ lại đội trưởng cũng lộ ra cảm giác hứng thú Đại hoàng tử nhân tộc đi tới bốn phía của viêm nguyệt huyền thiên tộc để cầu, à, mời người hỗ trợ muốn hóa giải nguy cơ của nhân tộc nhưng khắp nơi vấp phải chắc trở sau cùng lựa chọn gia nhập đại săn bắn. Rất nhiều tộc quần đã nghe nói tới việc đó. Cá nhân ta cũng rất bội phục vì đại hoàng tử của nhân tộc các ngươi Hẳn là đối phương muốn trở thành huyền thiên tướng sau đó đưa ra điều kiện với tư quyền là hóa giải nguy cơ của nhân tộc. Việc này cũng do mẫu tộc viêm nguyệt cho một chút tiện lợi tương ứng cho nên mới có sự tỉnh cấm sơn định sẵn khâu thức tử thân là bổn tộc viêm nguyệt ở trên việc thu hoạch tin tức tự nhiên không phải đám hứa thành có thể so sánh giờ phút này gã nói hết những việc bản thân biết được cho hứa thành tiếp theo thì sau đội trưởng tiếp tục hỏi một câu nhưng mà đại hoàng tử nhân tộc của các ngươi không đến đây được nữa khâu thức tử trần chờ một chút thấp giọng nói ta cũng vừa mới biết tin này vào mấy ngày trước Đại hoàng tử nhân tộc các người trên đường đi tới Cấm Sơn đã gặp phải thế tử của Minh Nam Vương. Minh Nam Vương là vương tiền trướng của Hạ Thiên Vân Tư Quyền là Nhật Viêm Thần. Thế tử có thiên tư kinh người, chiến lực chấn áp những kẻ cùng thời đại là một trong đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Ta, danh khí cực lớn. Có người trông thấy đại hoàng tử nhân tộc bị bắt lại cùng với một đám nhân tộc để kéo xe cho Minh Nam Thế tử. Khâu tước tử liếc mắt nhìn hứa thanh cúi đầu chuyển ra lời nói. Cho nên cấm sơn dự định cho đại hoàng tử ở nơi đây đã trở thành vô chủ. Hứa thanh trầm mặc, nhưng hẳn đầu nhìn về phía thiên địa xa xôi mà sắc mặt của đội trưởng cũng âm trầm xuống. Sau một lúc lâu hứa thanh chậm rãi mở miệng. Hiện giờ cấm sơn đó thế nào? Khâu tước tử thở sâu cùng kính đáp lại. Quy tắc thu hoạch cấm sơn nơi đây là chiếm lĩnh 10 ngày mới có thể nhấc lên Bây giờ cấm khu mới mở ra 7 ngày cho nên vẫn còn tồn tại. Chẳng qua là bởi vì tin tức vô chủ chuyển ra cho nên đã bị những người tham dự khác chiếm cứ. Người dẫn đường Trong mắt hứa thanh toát ra vẻ lạnh lẽo. Không thức tử chú ý tới uẩn hàm. hàn khí trong mắt của hứa thanh nghĩ tới tên địch nhân tử vong lúc trước vì vậy hít sâu một hơi rồi lập tức gật đầu thân thể nhoáng lên một cái bay trước dẫn đường. Hứa thanh một đường sắc mặt âm lãnh đi theo Đội trưởng bên cạnh cũng thu hồi suy nghĩ vừa rồi Mặc dù tình cảm của y đối với nhân tộc là rất nhạt Nhưng mà nghe thấy chuyện như vậy Trong lòng vẫn xuất hiện gợn sóng Nhân tộc Đội trưởng than nhẹ trong lòng Cứ như vậy thân ảnh ba người Càng ngày càng gần chỗ sâu cấm khu Chỗ cung điện màu vàng giữa không trung Tên quý tộc viêm nguyệt tộc trong đó nhếch miệng Bộ dáng rất chi là vui vẻ Lúc này mới có chút ý tứ Không có đổ máu và tử vong Thì sao mà gọi là đại săn bắn được Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày sau, chỗ sâu trong cấm khu, trên một cây đại thụ cao ngất, hứa thanh, đội trưởng, khâu tức tử đứng trên đó nhìn về phương xa. Xa xa giữa thiên địa tràn ngập sương mù đen mỏng mảnh, khiến cho thế giới đều bị che phủ và biến thành u ám. Cả vùng đất là rừng rậm héo rũ, bên trong âm u như là yêu ma quỷ quái vậy. Mà sau khu rừng khô thì là từng tòa núi lên xuống chập chủng cao thấp, giống như ngoạ long vậy. Do hai tòa cấm sơn Cùng nhau hợp thành một dãy sơn mạch trùng trùng điệp điệp, Đi ngoang qua non nửa cấm khu Trong đó còn có vài tòa ẩn chứa hỏa diễm màu đen Thi thoảng lại phun trào ra chút khói Lượn là bốn phía Đồng thời còn có dòng nham thạch màu đen chảy xuống Chỗ đó chính là cấm sơn của mảnh cấm khu này Khâu tước tử thấp giọng mở miệng gứa thanh cảm thụ được độ nóng Xen lẫn trong gió Hai mắt nheo lại Hắn đã thấy qua nhiều cấm khu Bình thường mà nói thì đều lấy âm lãnh là nền tảng Trong cấm khu tồn tại núi lửa Đúng là lần đầu gặp phải Toàn bộ người tham dự đại săn bắn Đều có thể tranh đoạt 10 ngọn núi sau cùng Còn 17 ngọn núi phía trước Thì đã là dự định Như ta nói lúc trước Về phần cấm sơn chia cho đại hoàng tử nhân tộc Thì là ngọn núi thứ 9 Khâu thức tử giơ tay lên chỉ vào một ngọn núi Phía trước Hứa thanh nhìn qua Hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức trong dãy núi đến từ toàn bộ những người tham dự đại săn bắn hội tụ về đây. Mỗi một ngọn núi đều có người, nhất là mười ngọn núi phía sau thì khí tức càng thêm pha tạp. Mà ngọn núi khâu tức tử chỉ tay tới cũng vậy. Trừ bên ngoài những thứ đo ra, thì giữa những khí tức đều có một loại cảm giác dường cùng bạt kiếm, nhưng tựa hồ đều đang kiềm chế mà không có lập tức kích phát ra. Còn một ngày thì cấm sơn nơi đây có thể bị nhấc lên, đến lúc ấy loạn chiến và tranh đoạt cũng sẽ bộc phát. trong mắt khâu tước tử lộ ra một tia chiến ý ngọn núi của gã đã bị cướp bây giờ đang ở chỗ của hứa thanh gã thì bố bảo không dám đoạt lại từ chỗ hứa thanh cho nên mục tiêu của gã là cấm sơn ở đây mà trên đường gã cũng đã khắc khí thỉnh cầu nếu như bản thân có thể cướp được một tòa cấm sơn thì hy vọng hứa thanh sẽ không độc không làm khó đối với việc đó hứa thanh nhẹ nhàng đồng ý mặc dù hắn cần cấm sơn thật nhưng mà tin tức khâu tước tử đưa ra cũng có giá trị tương đương Hứa đạo hữu chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi một ngày là được. Khâu thức tử vận hành tu vi trong cơ thể, hai mắt lộ ra tinh mang. Theo kế hoạch của gã, thì không tồn tại sự tình, ra tay tranh đoạt ngay lúc này. Bởi vì gã cảm thấy làm vậy không có ý nghĩa, cướp được cũng vô dụng, lại còn cần phải trụ đó, thời gian một ngày sẽ khiến tu sĩ khác chú ý tới vây công. Như vậy thì sẽ có độ mạo hiểm rất lớn, khó khăn cũng tẳng nâng cao. Đời ngày cuối cùng trôi qua, khi mà toàn bộ ngọn núi có thể bị lấy đi thì chúng ta sẽ xông ra, tranh đoạt ngọn núi mục tiêu, sau đó lập tức chuột rút. Kể từ đó thì xác xuất thành công sẽ cao hơn, dẫu sao lúc đó những ngọn núi khác cũng có thể bị người ta đoạt đi. Như vậy thì tự nhiên, mục tiêu sẽ phân tán. Hứa thanh nhìn qua ngọn núi thứ 9, sau đó lại chuyển mắt nhìn về những ngọn núi khác, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Không cần phải phiền phức như thế. Nói xong hắn nhảy vọt lên bay về phía bầu trời Tiến thẳng tới sân mạch phía trước Ở sau lưng hắn thần sắc của khâu tức tử biến đổi Gã biết rõ hứa thành rất mạnh Cũng đã tận mắt nhìn thấy Nhưng gã không cho rằng chiến lược của đối phương Có thể đồng thời đối mặt với tất cả mọi người Mà rõ ràng dựa theo phương pháp của gã Lấy lực lượng của hứa thanh thì gần như 10 thành chắc chín Sẽ thu được một tòa cấm sơn Thậm chí hai tòa cũng là có khả năng Nhưng nếu như lỗ mãng phóng đi ngay bây giờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hết thảy sẽ là một biến số. Cái dạng này, trong lòng của khâu thức tử hơi quính lên, vừa muốn mở miệng, nhưng đội trưởng bên cạnh khẽ cười một tiếng. Lúc mà bay ngang qua gã thì bỗng nói một câu, mục tiêu của ngươi chỉ là một tòa cấm sơn, nhưng mục tiêu của tiểu sư đệ là toàn bộ. Toàn bộ Tâm thần của khâu thức tử chấn động mãnh liệt, trong lúc cơn hoảng sợ bốc lên, thân ảnh của hứa thành đã lao tới giữa không trung, tay phải giơ lên đặt trên bờ vai bên trái kéo một cái ra phía ngoài đồ đằng trên người hắn lập tức lập lẻ sáng lên trong tích tắc có một mảnh hỏa diễm màu đen khủng bố bộc phát từ trên người hứa thanh rồi hình thành một biển lửa lan tràn khắp cả bầu trời cùng lúc đó theo đồ đằng xuất hiện Kim Mô lao ra bay lượn trong biển lửa truyền ra những tiếng rít sôi sục giữa thiên địa thân hình màu đen hình dáng trông qua như con chim phượng từng cái đuôi lửa thật dài tản ra chung quanh khiến cho những tu sĩ ở trên cả 27 ngọn núi đều phải chú ý. Ngay khi bọn họ nhìn tới kim ô giữa không trung, tay phải của hứa thanh chảo một cái về phía kim ô. Kim ô lập tức hí lên, âm thanh càng thêm sôi sục và sung tới, cấp tốc bay về phía tay phải của hứa thanh. Trong quá trình đó, thân thể của nó nhanh chóng phân giải. Cuối cùng khi xuất hiện trong tay của hứa thanh, nó đã biến thành một thanh trường thương màu đen xuất hiện trong tay. Trường thương vừa hiện, lộ khiến cho thiên địa biến sắc từng đạo tia chớp đảo qua bốn phía tựa như xé rách cả bầu trời càng có những tiếng gầm nhẹ đến từ hư vô giống như là không cho phép nó phủ xuống thế gian mà phát ra cảnh báo nhưng hoàn toàn không có tác dụng lãnh ý trong mắt hứa thanh càng đậm cầm lấy trưởng thương cấm kỵ trong tay dưới cung điện màu vàng nhìn chăm chú và trong sự hoảng sợ của khâu tước tử cùng với tu sĩ trên 27 ngọn núi đang xuất hiện gợn sóng hắn hùng hăng ném tới ngọn núi thứ 9 Trường thương màu đen uy áp như hồng, mang theo khí thế trẻ tre, kéo theo một đạo vết tích màu đen trên màn trời, tựa như thiên thương vậy. Bốn phía tràn ngập tia chớp, từ bát vương cấp tốc đuổi theo, hội tụ quanh trường thương, vờn quanh và ra chỉ cho nó. Để giấy lên phòng bạo, truyền dâm âm thanh phá không bén nhọn, lao thẳng đến ngọn núi thứ chín, khí thế phá trời. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương vô cùng bá đạo trực tiếp cắm lên đỉnh của ngọn núi thứ chín. khoảnh khắc đâm vào cấm sơn cả thiên địa đều nổ vang âm thanh đinh tai nhức ốc làm cho thân núi rung động lắc lư đại địa cũng bốc lên càng có vòng tròn trùng kích cùng với từng đạo tia chớp hình cung lấy địa phương mà trưởng thương hạ xuống để làm trung tâm quét ngang ra bốn phía trong khoảnh khắc lan tràn toàn bộ ngọn núi thứ chín những nơi đi qua trên trăm tu sĩ chiếm cứ ngọn núi này sắc mặt từng kẻ đại biến có người rút lui có người thần sắc kinh sợ nhưng cũng có người nhíu mảy bất vi sở động Những tu sĩ trên ngọn núi khác cũng ngưng thần nhìn qua, trong đó có không ít người hiện lên vẻ bất thiện. Cùng lúc đó giọng nói của hứa thanh từ trên trời chuyển xuống, rời khỏi. Sau ba hơi thở, kẻ còn sống trên ngọn núi này đều chết. Một thương, bá đạo, lời tuyên bố lạnh lùng, đối với kẻ yếu mà nói có lẽ sẽ bị chấn nhiếp Nhưng mà thân là người tham dự đại sân bắn, những tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc trong đó là bị kích phát ra sát ý. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy kẻ đứng giữa khung chung là một tên nhân tộc, vì vậy trong thời gian ngắn phân nửa đám tu sĩ trong ngọn núi thứ chín riêng phần mình bay lên không trung càng có ngôn tử vang lên rất lâu không thấy nhân tộc láo toét như thế không biết lượng sức ngược lại ta muốn nhìn xem, nếu không rời khỏi thì người làm thế nào giết hết người sống trên ngọn núi này những tiếng thách thức chế diễu chuyển ra tiếng rít đột nhiên tới một vài tu sĩ trong ngọn núi thứ chín lao ra bay thẳng về phía hứa thanh Ở giữa không trung, trong mắt hứa thanh ngập tràn sát ý, tay phải giơ lên, nhấn một cái về phía chúng tu đang vọt tới. Bầu trời như là một biển nồi điện nổ vang, âm thanh kinh thiên động địa, có ba ngọn núi mênh mông trổng ngược, đập từ trên bầu trời xuống. Một ngọn núi đỏ thẫm như máu, một ngọn thì lạnh như băng, một ngọn thì là hỏa diễm như viêm. Bất luận ngọn núi nào cũng đều lớn hơn cấm sơn ở bên dưới. Giờ phút này sau khi xuất hiện, cái bộ dạng trổng ngược của chúng giống như mũi kiếm vậy. làm cho người ta có một loại cảm giác lăng lệ ác liệt không gì sánh kịp còn có uy ép nồng đậm bộc phát ra từ trên ba ngọn núi đó chính là khô viêm yêu pháp bản tôn đạo mà hứa thành học trộm được của tiểu hồ điệp sau khi xuất hiện cả ba ngọn núi trồng ngược lấy những tu sĩ bay ra từ trên ngọn núi thứ chín làm trung tâm âm hầm đập xuống áp bách như thiên địa đè nén tạo hiệu quả giống như phong ấn khiến cho đám tu sĩ kia bị kẹp ở giữa có một số tên tu vi yếu kém trực tiếp phun máu Nhưng mà vẫn có cường giả và lại số lượng còn không ít. Có hơn 20 người chống đỡ được uy áp, triển khai thuật pháp thần thông. Nhưng mà khô viêm yêu pháp bản tôn đạo không phải đoàn sát thủ của hứa thanh lần này. Tác dụng của nó chỉ là phong ấn ở trong một mức độ nhất định. nháy mắt tiếp theo, hai mắt hứa thanh đã biến thành một mảng đen nhánh, dị chất trong cống khu bị dẫn dắt cuộn trào nổi lên. Ở trên ngọn núi thứ Chín, độc cấm tăng mạnh. Có người cơ duyên không tốt trực tiếp chạm phải, Ta tiếng kêu hoảng sợ, sau đó là những tiếng hét thảm vang lên. Với độc cấm của Hứa Thanh hiện giờ, thì trong chớp mắt thân thể bọn chúng đã biến thành máu loãng. Nếu như là bên ngoài, lực lượng độc cấm của Hứa Thanh chỉ có thể coi như bình thường, nhưng ở trong cấm khu dị chất nơi đây gia chỉ thêm rất mạnh cho nó. Vì vậy sương mù độc cuồn cuộn bốc lên, trong chốc lát biến thành xương mù dày đặc, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Bởi vì ba ngọn núi phía trên phủ xuống tạo thành hiệu quả phong ấn, vì vậy mà mảng khói độc này trực tiếp bao phủ khu vực đó vào. Toàn bộ những tu sĩ không rời khỏi ngọn núi này đều bị bao phủ vào bên trong. Từ xa nhìn lại, khoảng không dưới ba ngọn núi và phía trên đại địa, sương mù như một cây cột cực lớn tạo thành phong bạo, trong đó không ngừng chuyển ra tiếng kêu rên thê lương. Mà phong ấn của hứa thanh thì không chỉ có thế, tay phải hắn giơ lên, lập tức có vô số hồn ti lao ra ngoài, vờn quanh bên ngoài sương mù phong bạo, rồi cấp tốc xoay tròn, ngăn cản hết thảy những người muốn chạy trốn. Hắn muốn tươi sống giết chết những tù sĩ này ngay trong ngọn núi thứ chín. Độc càng lúc càng đậm đặc, rất nhiều dị chất trong cấm khu bị kéo đến, sức gia trì càng thêm kinh người. Tiếng kêu thê lương càng ngày càng trói tai, tiếng nổ vang cũng theo đó vang lên. có thể tưởng tượng tu sĩ bị nhốt trong sương mù giờ phút này nhất định là tuyệt vọng đến cực hạn thân thể nhanh chóng hư thối bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình nhưng độc của hứa thanh nó thuộc về lực lượng thần linh ở dưới điều kiện đầy đủ thì thậm chí là thần linh cũng bị xâm nhập dù là hiện giờ hứa thanh còn chưa có khả năng thể hiện ra đầy đủ nhưng mà nhờ dị chất trong cấm khu gia trì, trừ phi tu vi đạt đến cấp độ quẩn thần, bằng không mà nói lấy lực lượng quán bây giờ mà triển khai thì vẫn có thể giết hết. Vì vậy quá trình này không kéo dài quá lâu. Cuối cùng mặc dù ba ngọn núi khô viêm yêu pháp bản tôn đạo nổ tung tan vỡ rồi tiêu tán, có từ 3 đến 5 tu sĩ chạy ra được, nhưng theo khói độc tản ra thì tuyệt đại tu sĩ đã trở thành máu loãng. Từ xa nhìn lại, trên ngọn núi thứ 9 hạ xuống mưa máu, thân núi từ màu đen dần bị nhuộm thành tử ý, nhìn thấy mà giật mình. Về phần mấy tên chạy ra, ra phút này đều đang kêu rên thê lương, thân thể hư thối bằng mắt thường có thể trông thấy, cho đến khi cũng hóa thành máu lãng rơi xuống đất. Hứa thành không quan tâm, ra phút này cất bước trên không trung, trong khi nội tâm của đám tù sĩ ở những giấy núi khác giấy lên gợn sóng cực lớn, hắn từng bước một đi tới ngọn núi thứ 9 đã không còn một bóng người. Chỉ có mưa máu đang rơi xuống, hắn đi trước cây trưởng thương của mình rồi khoanh chân ngồi xuống. Gió thổi tới mang theo mùi máu tanh, hứa thanh ngẩng đầu hít vào một hơi, mùi vị quen thuộc để cho hắn nhớ tới những chàng cảnh giết chóc trước đây. Vì vậy hắn nhìn tới bốn phía, xung quanh lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, trong cấm khu, trên 26 ngọn núi khác, ánh mắt của toàn bộ những người tham dự đại săn bắn đều ngưng tụ nhìn về phía hứa thanh. Bất kỳ người nào trong bọn họ thì từ khi tu hành đến giờ đều đã giết chóc không ít. Nhưng mà sự tình ngày hôm nay vẫn tạo thành gợn sóng không nhỏ trong lòng bọn họ. Đó là một trận nhốt giết và giết bằng thuốc độc. Nhốt giết thì có thể thấy lòng dạ độc ác, giết bằng thuốc độc có thể thấy sự hung tàn, nhất là cái sau. Độc của hứa thanh khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều phải giật mình. Bọn họ cũng cảm nhận được sự kinh khủng của độc. Mà sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định thì thật ra đã tồn tại rất nhiều sức chống cự. Đối với độc dược trong thiên địa, thậm chí là miễn dịch với nhiều chủng loại độc, cho nên nguyên bản bọn họ đều không để ý tới độc. Thẳng cho đến ngày hôm nay, tận mắt nhìn thấy độc vô cùng kinh người của hứa thanh. Trong nhận thức của tất cả mọi người, độc đã có càng nhiều ý nghĩa hơn nữa. Dẫn động được dị chất nơi đây, loại độc này không phải độc phàm tục, đây là độc của thần linh. Ta đã nghe nói qua một loại phương pháp tương quan cùng với thần linh nó gọi là thần chi chớ chú. Chỉ có thuật của thần linh mới có thể hóa giải thần chớ. Ánh mắt của chúng tu nơi đây nhìn về ngọn núi thứ chín hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện một chút kiêng kỵ. Chỉ là trong kiêng kỵ đồng thời cũng có tham lam nhịn không được mà dâng lên. Việc này cũng không hề mâu thuẫn. Bởi vì giờ phút này trên ngọn núi thứ chín theo hứa thanh quanh chân ngồi xuống từng tòa cấm sơn ở trên đỉnh đầu hắn cũng lần lượt hạ xuống. Những người có thể tới đây tranh đoạt, có một vài người đã có cấm sơn. Mà lần này hứa thanh ra tay, sau khi dùng độc giết chết toàn bộ người trên ngọn núi thứ 9, thì cấm sơn lúc đầu thuộc về bọn họ đã trở thành vật vô chủ. Bây giờ theo chúng nó hạ xuống bị hứa thanh chảo về, toàn bộ đều bay về phía hắn, tổng cộng 22 tòa. Cộng thêm 5 tòa của hứa thanh, giờ phút này, 27 tòa cấm sơn thu nhỏ đang vẩn quanh trên đầu hắn, rậm rạp vô số, giữa nhau kết nối bằng tia chớp, tràn ra uy áp nồng đậm Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, người người đều động tâm, bởi vì bây giờ chỉ nhìn từ mặt giá trị thì riêng bản thân hứa thành đã bằng luôn cả cái cấm khu này. Cấm khu có 27 tòa cấm sơn nhưng mà lại có nhiều người như vậy, phải liều chết tranh đoạt, mà riêng phía hứa thành cũng đã là 27 tòa. Là bên nào càng dễ dàng lấy được, thu hoạch càng lớn thì mỗi người đều có kiến giải khác nhau. Vì vậy, sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, trong vô số ánh mắt nhìn về phía hứa thanh, vẻ ác liệt và tham lam càng ngày càng đậm, nhưng không ai lựa chọn lập tức ra tay. Dưới tình huống chưa tìm được biện pháp để kiềm chế và áp chế, thì độc của hứa thanh đủ để chấn nhấp tất cả mọi người. Cùng lúc đó thì đội trưởng và khâu thước tử cũng đi tới ngọn núi thứ 9 xuất hiện bên cạnh hứa thanh. Đội trưởng nhìn quanh, y biết rõ trước kia hứa thanh giết chóc rất nặng và cũng từng quan sát, Chỉ là trong khoảng thời gian này hình như thiếu đi những trường hợp như vậy, cho nên giờ phút này lần nữa thấy được y thực sự có chút hưng phấn. công thức tử ở bên cạnh thì đã triệt triệt để để chấn động, ra đứng chỗ đó một lát người mùi máu tươi mà nội tầm cuộn trào. Lúc nhìn tới bóng lưng hứa thành lại càng dâng lên sự kính sợ nồng đậm. Viêm Nguyệt huyền thiên tộc vốn chính là một tộc quần hâm mộ kẻ mạnh. Trong cung điện màu vàng giữa không trung, vị quý tộc Viêm Nguyệt nọ cũng hơi ngửa. Thân về phía trước dò xét Chú ý tới trên người hứa thanh ở phía dưới Vốn tưởng rằng tiểu tử nhân tộc này chỉ là sát tinh Không ngờ lại là một tên hung tinh Lần đại săn bắn này càng thêm thú vị rồi những tiểu tử của Viêm Nguyệt Cũng có thể bị kích thích thật tốt một chút Quý tộc Viêm Nguyệt kia mỉm cười Trong đầu hiện ra độc cấm lúc trước Không biết Nhưng mà nhìn từ khí tức thì nó đến từ thần vực Là ngoan độc bị người này nắm giữ Trong khi những tu sĩ ở ngọn núi khác chú ý tới 27 tòa cấm sơn trên đỉnh Đầu Hứa Thanh, ánh mắt Hứa Thanh cũng tương tự nhìn ra bốn phía, dừng lại ở cấm sơn trên đầu bọn họ. Bên trong 10 ngọn núi phía sau, số lượng khá ít, cấm sơn trên đầu không đồng đều, Hứa Thanh nhắm mắt lại. Đội trưởng hiểu rõ Hứa Thanh, giờ phút này chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh mà mỉm cười. Lúc trước y nói toàn bộ với khâu tước tử không phải là 27 tòa cấm sơn trong cấm khu, mà là núi ở trên đầu của toàn bộ tu sĩ nơi đây, tổng cộng 213 tòa. Ước thanh thì thào trong lòng, cũng nhìn ra tu sĩ nơi đây phần lớn chỉ là cấp độ linh tàng, tuy có quy hư nhưng không nhiều, và cả cao nhất cũng chỉ là quy hư nhị giai. Vì vậy hắn liếm liếm môi nhẹ giọng mở miệng. Còn bao nhiêu canh giờ thì những ngọn núi này có thể bị nhấc lên. Khâu thức tử nghe vậy lập tức thấp giọng mở miệng. Còn 13 canh giờ nữa. Ước thanh khẽ gật đầu, nhắm mắt chờ đợi. Hắn không phải là người không giảng đạo lý Mà thói quen giảng đạo lý là do thất gia dạy hắn Mà sau khi giảng đạo lý thì trong lòng cũng an ổn lại Cho nên hứa thành tính toán đợi thời gian Đến thời hạn Sẽ hỏi mọi người một chút có muốn rời khỏi hay không Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua Một ngày trôi qua khá nhanh Trong cả ngày này ánh mắt đến từ những ngọn núi khác Thi thoảng lại hội tụ về ngọn núi thứ 9 Nhất là chủ của những ngọn núi đã được dự định sẵn Càng có một chút giống như đang chuyển âm lẫn nhau. Một màn này khiến khâu thức tử có chút khẩn trương. Vì vậy hắn theo bản năng nhìn tới Trần Nhị Ngưu ở bên cạnh. Sau khi phát hiện vẻ mặt đối phương vẫn vô cùng nhẹ nhõm, đáy lòng của gã lại có chút không nắm chắc. Hết thảy hoàn toàn khác biệt với suy đoán lúc đầu của gã. Dù biết rõ hai người nhân tộc trước mắt là rất mạnh, nhưng rõ ràng có người đây đang mượn những tòa cấm sơn trôi nổi trên đầu của đối phương. Đại khái là chuyển tin để gọi người đến. Cứ như vậy tiếp theo có khả năng không chỉ đối mặt với những tù sĩ nơi đây mà rất có thể sẽ gặp phải đại thiên kiêu chân chính, cho nên gã nhịn không được nhắc nhở một câu. Nhưng đội trưởng chỉ nở nụ cười không nói chuyện còn hứa thanh thì nhắm mắt đả tọa chẳng qua lướt nhìn qua mặt trời viễn cổ của mình, rồi lại tiếp tục đả tọa. Nếu cần, bố mày tung ra cái này, cụ thằng nào cũng không dám xông vào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện. Hay ho này đây em nhé À, mình rất là hứng thú với cái phần sau để xem Hứa Thanh với đội trưởng nó bú được lần này Chắc phải mấy trăm tòa núi nữa Mới đếm sơ bộ hơn 200 mà bọn nó còn đang kéo người đến nữa Mà tôi nghi là cái thằng mà nó bắt thằng đại hoàng tử ấy Cũng là một thiên kiêu hàng đầu đấy Thằng đấy mà mò đến mà bú được của nó thì mới là đẫm đấy Vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này Hẹn gặp lại anh em ở phần sau Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi